Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và nó đến nhanh và đột ngột như vậy Những cơn gió thổi lạnh dần Đám đông im hẳn đi Chỉ còn mỗi tiếng khóc than Tôi quay sang thì tiếp mặt của thằng Tuấn Tái dần đi Khi mà nhìn và nghe những sự việc này Khuôn mặt của nó lúc này Không khác gì khuôn mặt của bà Tám Đang khóc lên khóc xuống Đem thằng Khôi về làm đám tang đi Nhớ khi liệm nó thì đừng liệm buổi tối Khi liệm thì lấy 7 loại cây gai Cho vào miệng của nó Bà tôi liền nói. Tôi đang chăm chú nghe lòm thì thằng Tuấn quay sang hỏi tôi. Mày có thấy cái anh rồi thêm cái chỉ xóa tóc đó đi theo cái xác không? Mà anh ý y chang như là xác của mày. Không biết là có phải anh em sinh đôi không? Câu hỏi thật ngây thơ tôi hoảng hồn. Tôi nghĩ nó chỉ đùa cho vui vậy thôi. Đùa vui vậy mày? Không có đâu. Nó đang chào tao quy kế nó còn cười nữa. Thằng Tuấn nói xong thì giữ tay chào cây xác đang được khiêng đi... Tôi hốt hối thúc cha mẹ của tôi lên chùa bái lại nhanh rồi còn về Tiếng chuông của nhà chùa giúp tôi thanh tịnh trở lại Khi bước vào chính điện thì tôi sặc một phát lên não Vì chính điện bây giờ đầy áp khói nhang Ai ai cũng cầm một bó nhang để thắp cầu tài lọc Lựa hưởng chỗ nào cũng đầy đến mức tàn nhang rụng xuống mấy tấm mạch men Gia đình của tôi cũng cầm nhang đi vào Đi được một vòng hết chính điện thì gia đình của tôi đến cái cây hái lộc của chùa Khác với những ngồi chùa khác Ở đây cắt hái Lộc Ở đây cây hái Lộc bắt buộc phải hơn 20 năm tuổi Và không được cao quá một trượng Đặc biệt phải là cây bồ đề Người ta nói khi đứng trước cây hái Lộc bày tỏ nguyện vọng của mình Thì muốn gì sẽ được nấy Thì cũng không tin lắm Thì bèn khấn đại Rồi hái cái bao lì xì từ trên cây xuống Xong bước ra về Đường xã lúc này đông hẳn lên Người qua người lại tấp nập vô cùng Đi một hồi thì cũng từ chùa về đến nhà, gió thổi lưu thiêu. Tôi không thể quên được việc ban nãy. Đầu của tôi cứ suy nghĩ không biết cái xác mà anh Khôi đem về nhà chưa. Thật là tội nghiệp cho bà mẹ già. Tiết nhất ai ai cũng quây quẩn bên con cái của mình. Mà bà Tám phải đối diện trước nỗi đau mất mát vô cùng. Thật đúng là quả báo. Về nhà thì chén đậu đỏ cũng giao thừa lúc nãy cũng đã lạnh. Chúng tôi mỗi người một chén rồi chia nhau ăn. Vừa ăn vừa xem phim hài ông Táo chiếu trên tivi Cả nhà của tôi quay quần lại với nhau, xem tivi đến hết chương trình thì cả nhà tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi và thằng Tuấn vào trong phòng bật đèn ngủ lên rồi đóng cánh cửa phòng lại. Hôm nay hơi lạnh cho nên tôi cũng không bắt quạt máy làm gì. Tôi chưa thích buồn ngủ cho nên tôi nhìn ra ngoài không cửa sổ. Bầu trời bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt. Một lúc sau thì định quay sang dù thằng Tuấn chơi vài văn game thì nó đã ngủ mất. Tôi chỉ đành chơi game một mình. Tiếng cửa sổ như có ai đó đang cầm và di chuyển, tôi nhìn lên thì thấy rèm cửa nó đang di chuyển qua lại, nhưng bên ngoài trời đã đứng gió. Phòng của tôi cũng không bật quạt, tôi cũng không quan tâm cho nên cứ chơi ván game còn đang rảnh rỗi. Lại là cái tiếng lúc nãy nhưng mà lần này lại lớn hơn, tôi nhìn qua thì rèm cửa cũng di chuyển mãnh liệt. Tôi giật mình khi mà nghe tiếng rú kéo dài gây sợ vô cùng. Như các con chó sói đang chỉ cách tôi tấm tượng vậy. Biết mình đang gặp điều không nên gặp mà còn bị trêu đùa cho nên tôi cũng tắt điện thoại và đi ngủ trong sự hoang mang. Mặc cho tiếng cót két ở bên ngoài, mọi việc để ngày mai giải quyết tôi cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Mới sáng sớm mà cái gì ồn ào quá vậy? Tôi lưu mơ nửa thức nửa tỉnh quay sang hỏi thằng Tuấn. Thế thằng Tuấn nó vẫn đang ngủ xanh như chết. Thế mà kệ rồi chảy răng rửa mặt. Tắm xong thì tôi tỉnh hẳn, rồi mới uống một ly đen đá không có đường. Rồi đi từng bước nhìn qua khung cửa sổ có ánh sáng chiếu xuống. Nhìn không được rõ nhưng mà vẫn thấy lờ mờ có đoàn người đang dọn bàn ghế. Thêm một vài người thanh niên đang ráp lại cây giạp. Màu trắng u buồn, cây giạp màu trắng u buồn, sự buồn bã bị nhân đôi. Còn thấy được 12 người đang khiêng một cỗ quan tài, tôi hơn bình thường vào nhà của bà mẹ tội nghiệp. Âm hôn sao? Lại có một cô gái tội nghiệp phải chết rồi. Nam, mày sang nhà bà Tám phụ giúp họ đi. Đang nhìn chăm chú thì giọng nói làm cho tôi giật mình. Thì ra chỉ là ba của tôi. Vào phòng thì thằng Tuấn vẫn chưa tỉnh cho nên tôi chỉ đi một mình. Sang nhà bà Tám đối diện nhà tôi thì thấy nơi đây từ khí ngập trời. Cứ mặc kệ tôi đi vào trong nhà, thì thấy tổ mai táng đang chuẩn bị đám ma của anh Khôi, nhưng cái quan tài này thật to, có thể chứa được cả hai người. Đi từ chi, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net